Từ nhỏ đã lười, gần đến ngày sẽ tự nhiên sốt ruột, Lâm Trúc không kiên nhẫn nghe mẫu thân và trưởng tỷ nói chuyện hôn sự của mình, đứng ở trước mép giường hỏi sáng sáng có muốn đi trong vườn chơi hay không, sáng sáng hiếu động, lập tức cầm lấy áo khoác và áo toàn của mình trên đầu giường đưa cho dì, để dì mặc vào cho bé, Lâm Trúc cầm áo, ngược lại cảm thấy có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi trưởng tỷ, bé sáng sáng đi ra ngoài chơi được không, bên ngoài vẫn thật lạnh, liễu thị trừng nàng ấy.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 nàng muốn cho cháu gái cảm thụ một chút niềm vui nhỏ bé kia một lớn một nhỏ đều vui vẻ nên thúy ngọc không tiện ngăn cản dù sao cũng là ở cửa nhà liền để tiểu nha hoàng đi trước ra bên ngoài gọi người bán kẹo nàng ấy và như ý đi theo hai bên sáng sáng hai tuổi rất nặng lâm trúc bế một lát liền để cho tiểu nha đầu tự mình đi lúc đến cổng lớn sáng sáng cũng muốn tự mình đi nhưng nàng không cho bế lấy bé nói kẹo hồ lô để rất cao vì bế sáng sáng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 Lắc đầu, khi nhìn thấy Quách Tử Kính đi tới, tiểu nha đầu nhìn chằm chằm Quách Tử Kính một lát, nhận ra, đưa tay kêu bá bá ôm. Nam nhân không những không tránh đi mà còn càng đi lại gần, Lâm Trúc không vui lắm, nghĩ rằng để Quách Tử Kính bế sáng sáng cũng tốt, nàng sẽ đi vào trước. Quách Tử Kính nhìn thẳng vào mắt vị hôn thê của mình, cũng không bế sáng sáng, nhìn một cây kẹo hồ lô nói, sáng sáng chờ chút, bá bá chọn cho cháu cây lớn nhất. Nói xong thì thật sự nghiêm túc chọn kẹo, sáng sáng chờ mông nhìn chầm chầm vào tay của bá bá, đến khi bá bá lấy một cây xuống, tiểu nha đầu vội vãi nhận lấy, quách tử kính nhìn thấy đường phèn phía trên cây kẹo hồ lô, mượn lão sư phụ một cây trúc gạt hết đường xuống rồi mới đưa cho sáng sáng, còn dặn dò bé là bên trong có hạt, nhớ phải nhả hạt, sáng sáng vội vàng há miệng ra cắn, nhưng kẹo hồ lô quá lớn, bé ngậm cả quả không được, sau khi thử vài lần đành phải liếm trước.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 Vì để tránh cho các quan ở biên quan tạo phản, hoàng thượng đều lưu gia quyến của họ ở Kinh Thành, cách ba năm sẽ lệnh cho các quan viên hồi Kinh, hắn vốn định năm nay trở về gặp nữ nhi, tuy nữ nhi không còn nữa, hắn vẫn muốn về Kinh, giết Triệu Duẩn Đình, nữ nhi của hắn hại Triệu Duẩn Đình, hắn có thể hiểu sự tức giận của Triệu Duẩn Đình, nhưng nữ nhi đã chết thì thù hận cũng nên tiêu tàn, tại sao Triệu Duẩn Đình còn không tôn trọng sát chết nữ nhi của hắn chứ, ngay cả cái chết toàn thây cũng không cho nó.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 Nhưng tần tư dũng vừa dân tấu mà trẩm liền phái khanh đến đó cũng không ổn, thư viện ở nhà ăn Tết xong, nếu là tức phụ khanh sinh sớm, trẩm chờ khanh xem xong nhi tử rồi mới phái khanh đến đó cũng không muộn. Triệu Vẫn Đình và Triệu Trầm đều cảm kích quỳ xuống đất tạ ơn, Triệu Trầm mừng rỡ, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, long ân của Hoàng thượng thần suốt đời khó quên, Lan Trung nói thê tử của thần khoảng giữa tháng 2 sẽ sinh, thần quả thật ngóng trông có thể tận mắt chứng kiến đứa nhỏ sinh ra mới khởi hành.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 Liền thấy hai mẫu tử đang nhỏ giọng thầm thì nói chuyện, phụ thân, nhìn thấy phụ thân, sáng sáng bò lên trước vài bước, cách xa mẫu thân mới chống tay đứng lên, muốn phụ thân bế, sáng sáng càng ngày càng hiểu chuyện, triệu trầm ôm lấy nữ nhi hôn một cái, vừa mới rồi sáng sáng khen ai đáng yêu vậy, đệ đệ, sáng sáng quay đầu nhìn mẫu thân, hai tay nhỏ nắm lại một chỗ, sáng sáng khen đệ đệ đáng yêu, đệ đệ sẽ đi ra, triệu trầm nâng mắt nhìn thê tử, cười nói,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 Đã rất lâu rồi nàng chưa gặp tổ tử và cháu gái, nay thái phu nhân buông lỏng quản lý, theo lý thuyết thì nàng cũng có thể đến thăm tổ tử, dù sao lúc huynh trưởng còn đang ở tại vọng trúc hiên, cũng không phản đối nàng và tổ tử lui tới, nhưng triệu nghi vẫn phát hiện, chỉ cần vị dung phu nhân kia ở tại vọng trúc hiên, nếu nàng đến, tưởng ma ma đều sẽ uyển chuyển ám chỉ nàng ngày khác lại tới, nhiều lần, dần dần triệu nghi cũng hiểu, hoặc là dung phu nhân không thích nhìn thấy nàng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 Liễu Thị rất đau lòng, trước tiên bắt buộc bản thân không đi vào bên trong xem trưởng nữ, nhận lấy cháu ngoại nhỏ giọng dỗ bé, sáng sáng không khóc, mẫu thân đang ở bên trong sinh đệ đệ đó, sinh cho sáng sáng một đệ đệ trắng trẻo mập mạp. sau này đệ đệ sẽ là chỗ dựa cho sáng sáng, con muốn nhìn, nhìn nương sinh đệ đệ, sáng sáng gục đầu vào vai của ngoại tổ mẫu, chỉ vào phòng trong, vừa nói vừa lo lắng nhìn qua tổ mẫu không chịu ôm bé đi vào, mắt to rưng rưng,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 cười hỏi bé, đệ đệ đẹp mắt không, sáng sáng nhìn đệ đệ, lại nhìn phụ thân, vẫn là nói thật, khó coi, triệu trầm cười ra tiếng, liếc mắt nhìn thê tử thì vội vàng dừng lại, lại hỏi nữ nhi, đệ đệ khó coi, sáng sáng có phải không thích đệ đệ hay không, sáng sáng lập tức lắc đầu, vội vã giải thích, thích, đều thích, Nương nói, sáng sáng phải chăm sóc đệ đệ, triệu trầm thở dài một tiếng, nghiêm túc nhìn nữ nhi, nói, Sáng sáng hãy hứa với phụ thân, sẽ giúp mẫu thân chăm sóc đệ đệ được không? Sáng sáng ngoan ngoãn gật đầu, nhấc mắt nhìn thấy ngoại tổ mẫu đang khóc, lặng lẽ ra hiệu cho phụ thân đi xem. Triệu trầm thật ra cũng nhìn thấy nhạc mẫu xoay người, lắc đầu ám chỉ nữ nhi giả vờ không biết. Sáng sáng cái hiểu cái không, Ninh Thị cười sờ sờ đầu bé, chỉ vào hai tả lót nói. Sáng sáng đố phụ thân con thử đoán xem, người nào là đại đệ đệ. Sáng sáng cười, vui vẻ bắt phụ thân đoán.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 Nên đã thông báo bà sẽ đến nhà mẹ để A Kết đón Trung Thu, Trung Thu là Tết đoàn viên, mẹ chồng nàng dâu các nàng đón Tết cùng nhau cũng cô đơn, đến Lâm Gia đón Tết mới thật tốt, Thái phu nhân cũng có mời các nàng sang bên kia, Linh Thị không đồng ý, chắc chắn con dâu càng muốn cùng người nhà mẹ để đón Tết. Lúc hoàng hôn Triệu Đẫn Đình đến nhà thăm hỏi, Lâm Hiền đương nhiên mời hắn lưu lại cùng dùng cơm chiều, Triệu Đẫn Đình đúng là ăn chực mà đến, vui vẻ đồng ý.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 Mắt to nhìn trầm chầm, chầm hai đệ đệ, Bình Ca Nhi và An Ca Nhi nhìn qua, bé liền vui vẻ cười, Ninh Thị cười hỏi bé, sáng sáng, ai là đại đệ đệ nào, sáng sáng buông thìa, không chút do dự chỉ đứa bé trong ngực ngoại tổ mẫu, đại đệ đệ, Bình Ca Nhi hiếp mắt cười với tỷ tỷ, một đôi mắt phượng hiếp thành một đường rất giống triệu trầm, sáng sáng lại nhìn về phía đứa bé trong ngực tổ mẫu, nhị đệ đệ, An Ca Nhi đang uống cháo, nghe được tỷ tỷ gọi cậu nhanh chóng chuyển đầu.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 Nào có chuyện để khách nhân một mình lưu lại trong phòng, kỳ thật lời này chỉ là cãi chầy cãi cối với thê tử mà thôi, trong lòng cũng biết, Triệu Duẩn Đình ước gì hắn đãi khách không chu toàn thôi, hắn không ở đó, Triệu Duẩn Đình trêu đùa cháu trai thế nào cũng không ai chơi cười, hắn ở một bên nhìn, Triệu Duẩn Đình khó có thể thoải mái, cố ý cãi cọ với thê tử vài câu, Lâm Hiền ngoan ngoãn cùng thê tử đến Tây ốc đợi, chỉ chờ Triệu Duẩn Đình chơi đùa đủ thì đi ra tiễn khách, phòng giữa nhà phía đông. Hai tỷ muội A Kết ngồi cùng Ninh Thị, nghe Triệu Duẩn Đình dỗ ba đứa nhỏ ở gian ngoài. Đối với Triệu Duẩn Đình mà nói, ba đứa nhỏ bên cạnh chính là bảo bối lớn nhất của hắn. Hai đứa trẻ sinh cách nhau chỉ một khắc đồng hồ, nhưng Bình Ca Nhi lúc này đã có thể tự mình ngồi vững vàng. Anh Ca Nhi còn chưa ngồi ổn định, vì thế Triệu Duẩn Đình ôm an Ca Nhi, để sáng sáng ngồi tại phía sau Bình Ca Nhi chăm sóc đại đệ đệ. Tránh việc Bình Ca Nhi chơi đùa không cẩn thận lại ngã, Triệu Duẩn Đình đùa cháu gái. Sáng sáng ở trong nhà ngoại tổ phụ có đủ rộng rãi không? Có muốn đến nhà tổ phụ ở không? Như vậy tổ phụ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sáng sáng. Lâm Trúc ở bên trong nghe vậy biểu môi. Mỗi lần Triệu Rẫn định đến đều muốn khuyến khích sáng sáng đến Duyên Bình Hầu Phủ. Nàng còn chưa chơi đùa với các cháu đủ đâu. A Kết cười liếc mắt nhìn nàng. Ninh Thị buồn cười nhìn hai tỷ muội các nàng. Sáng sáng ngửa đầu nhìn tổ phụ. Không đáp. Hỏi lại. Nương cháu có đi hay không?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 đứa nhỏ lấu cá này không để tổ phụ chiếm chút lợi lộc nào của con, triệu vẫn định đưa tay điểm vào mũi cháu gái, bế an ca nhi dậy, hôn mạnh một cái, tỷ tỷ không thích tổ phụ, an ca nhi có thích tổ phụ hay không? sáng sáng sốt ruột, bàn chân nhỏ đặt lên trên đầu gối tổ phụ, cháu thích tổ phụ, an ca hơi cúi đầu nhìn chân tỷ tỷ, cười hì hì, cũng đưa chân nhỏ đụng chân tỷ tỷ, bình ca nhi cũng nhìn thấy, bởi vì ngồi không tiện chen chân vào. Cậu dốt sức ưỡng về phía trước, đại khái là muốn bò qua, đáng tiếc cậu chưa bò được, ngã nhào ở trên kháng thật tội nghiệp, cái mông nhỏ vĩnh lên, sáng sáng vội giúp đại đệ đệ đổi thành hoàn toàn nằm sấp, bình ca nhi quay đầu nhìn tỷ tỷ, lại nghiêng đầu nhìn tổ phụ, nước miếng từ khóe miệng chảy ra, lòng triệu dẫn đình như mềm ra, thả an ca nhi trên kháng, ôm cháu trai lớn dậy, lấy tấm khăn lau nước miếng cho cậu bé, sáng sáng học theo.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 mười sáu tuổi đã xây dựng đội buôn từ nam ra bắc năm sau ở thiểm tây đã mở thương hội đại thông hiện nay thương hội đại thông đã buôn bán ở tây bắc D. U. c ba bốn năm rồi bọn họ đi theo thương hành của thương hội đại thông đến trương dịch chỉ cần làm việc cẩn thận thì khả năng bọn họ bị phát hiện không cao chương một trăm tám mươi ở biên quang tây bắc triệu trầm sắp đến trương dịch còn ở kinh thành đã đến ngày đại hỷ của quách tử kính là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng quách tử kính thành thân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 Cười rạng rỡ nhưng không nói lời nào, vẫn không chịu nói gì đẹp hơn mẫu thân, Lâm Trúc cũng biết bé sẽ như vậy, giả vờ tức giận nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái, sáng sáng cười chống tay đứng lên, ngồi trồm hổm trước người Lâm Trúc, chỉ vào mũ phượng với những sợi dây trân châu rủ xuống, mũ của dì thật là đẹp, cháu sờ được không, Lâm Trúc cười gật đầu, sáng sáng rất vui, nâng tay nhỏ lên muốn sờ, a kết từ bên ngoài đi vào, thấy vậy vội ôm nữ nhi vào trong lòng. Không được lộn xộn đụng vào trên đầu gì, chỉ lát nữa bá bá sẽ đến đón gì rồi, sáng sáng nhìn gì với vẻ mặt ướt ướt, lâm trúc một lần nữa cướp lấy cháu gái để lên chân mình, ôm bé, sẵn giọng với trưởng tỷ, sờ một chút cũng không hư, là muội để cho sáng sáng sờ đấy, hai gì cháu chúng em nói chuyện, đại tỷ muốn làm gì cứ làm đi, sáng sáng nói có đúng hay không, mẫu thân trừng mắt nhìn, sáng sáng tựa vào trong lòng gì, cười, thông minh không nói lời nào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 a kết hôn bé dì phải thành thân sáng sáng đã chúc mừng gì chưa sáng sáng gật đầu a kết bảo bé chúc mừng lại một lần nữa sáng sáng tựa vào trong lòng mẫu thân nghiêm túc nói với dì chúc dì và bá bá sớm sinh quý tử đầu bạc răng long giọng nói trẻ con ngọt ngào trong trẻo hốc mắt lâm trúc ướt lên nàng vừa muốn nói gì đó thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng pháo đinh tai nhức ốc tân lan đến a kết vội vàng lấy khăn vang đội lên đầu muội muội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 Bảo một gã sai vặt đỡ về hậu viện, để lại một đám hán tử có vợ hoặc chưa có vợ ở phía sau, so sánh với sự náo nhiệt ở tiền viện, tân phòng có vẻ cực kỳ yên tĩnh, ánh trăng như nước, cùng với ngọn đèn trong sân soi rọi, gió lạnh thổi tan chút men say, quách tử kính đuổi gã sai vặt đi, còn mình đứng ở cửa viện một lát, rồi mới đi vào, bọn nha hoàng hành lễ, quách tử kính chỉ giữ lại hai nha hoàng đứng dưới mái hiên để hầu hạ còn những người khác đều lôi ra.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 Đến này phải đốt cho đến khi trời sáng, nàng không biết sao, không có người trả lời hắn, Quách Tử Kính không để ý, thổi tắt đèn trong tay, bước nhanh đến chỗ giường, vén chăn lên, hắn kéo người đang nằm quay lưng về phía mình vào trong ngực, mò mẫm cởi áo cho nàng, lần đầu, khó tránh khỏi tay chân có chút vụng về, Quách Tử Kính không chút hoang mang, cũng không hề che giấu hơi thở càng ngày càng dồn dập của mình, quần áo trên người càng ngày càng ít, Lâm Trúc càng run hơn.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 Quách tử kính tiếp tục, chàng coi thường thiếp, lâm trúc gào thét nói ra, trang ngập ước ước, giống như tìm được chỗ để phát tiết, vừa khóc vừa mắng, chàng xem thường thiếp, chàng xem thường việc thiếp thích thủy vương, chàng cũng xem thường việc thiếp muốn gả cho tứ hoàng tử, nhưng thiếp là thân thích của chàng, dù chàng xem thường thiếp cũng phải lễ mặt tỷ phu mà chăm sóc cho thiếp, thiếp biết chàng cảm thấy ước ước, nhưng chàng cho rằng chuyện giữa hai chúng ta là làm chàng ước ức sao, là chàng tự nói muốn cưới thiếp.